mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu thuyết "Xé Đầu Mùa" của tác giả Chingis Imatov, bản dịch của Đào Minh Hiệp. Lời đề tựa: Tặng con trai Aksa, Akai, Kokai, Sarisa. Ta đi khắp nơi nhưng chẳng tìm đâu ra mảnh đất nào giống như người. Lời giới thiệu: Chingis Imatov sinh năm 1926. Tại làng Sykher, huyện Talas, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thuộc Liên Xô trước kia, nay là Cộng hòa Ciscian. Ông mất năm 2008 tại Nămmerberg, Đức. Top bắt đầu xuất hiện trên văn đàn từ năm 1952. Ông nổi tiếng ngay từ những tác phẩm đầu tay và được trao tặng nhiều giải thưởng văn học cao quý như giải thưởng Lenin năm 1963, giải thưởng quốc gia Liên bang Nga năm 1969 Giải thưởng Quốc gia Liên Xô năm 1968 1977 và 1983 Ông còn được vinh danh là Anh hùng lao động Liên Xô Viện sĩ Viện Hàn Lâm châu Âu Các tác phẩm chính của ông gồm có Jamilia năm 1958 Chuyện núi đồi và thảo nguyên xuất bản năm 1961 và đoạt giải thưởng Lenin năm 1963 Cánh đồng mẹ Năm 1963. Vĩnh biệt Husaru năm 1968. Con tàu trắng năm 1970. Con chó hoang chạy ven bờ biển năm 1977. Xiếu đầu mùa năm 1978. Và một ngày dài hơn thế kỷ năm 1983. Đoạn đầu đài năm 1986. Chinggis Amatoq sinh ra, lớn lên. Học tập và lao động ở quê hương vùng núi đồi Cogiston Và hầu hết các tác phẩm của ông Đều viết về những vấn đề nảy sinh trên quê hương mình Nhưng điều kỳ lạ là những tác phẩm đó Lại nhận được sự đồng cảm nồng nhiệt Của đông đảo bạn đọc trên khắp thế giới Với những nền văn hóa rất khác nhau Bằng một bút pháp chân thực, giản dị Với những đề tài gần gũi với cuộc sống lao động hàng ngày Xong giá trị của tác phẩm Lại làm cho nhiều thế hệ người đọc còn phải suy ngẫm Xếu đầu mùa là câu chuyện về một lứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phải sớm từ giã mái trường thân yêu để thay cha anh ngoài mặt trận bắt tay vào công việc lao động nặng nhọc làm ra lúa mì cung cấp cho tiền tuyến Bạn đọc Việt Nam có thể nhận ra mình trong số các nhân vật trong cuốn sách bởi nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam cũng đã phải tạm biệt mái trường không chỉ để làm ra lúa gạo cho tiền tuyến mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu Một câu chuyện chân thực và cảm động về tuổi trẻ nhọc nhằn, sôi nổi và thú vị. Với những mối tình đầu lãng mạn, sẽ còn in đậm trong tâm hồn cho đến suốt cuộc đời. Đó là câu chuyện về những chú xếu non đã sớm biết xây rộng đôi cánh của mình để lao thẳng vào bầu trời xanh bao la. Cuốn sách không chỉ dành cho tuổi trẻ, nó còn dành cho tất cả những ai biết trân trọng, giữ gìn những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời, tuổi trăng tròn. Và đúng như ai ma tốt, Có lần đã nói về tiêu chuẩn của một cuốn sách hay. Bạn đọc lấy làm tiếc nuối là cuốn sách đã hết và sau đó còn suy nghĩ mãi về những điều đã đọc. Theo lời dịch giả Đào Minh Hiệp Chương 1 Trong giờ địa lý, cô giáo Inkaman Apai đang dết co do trong chiếc khăn len đan bằng sợi thô nhưng vẫn say xưa kể về Sri Lanka, hòn đảo kỳ diệu nằm giữa đại dương gần bờ biển Ấn Độ. Trên tấm bản đồ học sinh, hòn đảo trông giống như một giọt nước so với lục địa. Vậy mà, theo lời cô giáo, ở đấy hầu như chẳng thiếu một thứ gì. Nào là khỉ, voi, nào là chuối, một loại trái cây kỳ lạ nào đó. Còn trà là là loại ngon nhất thế giới. Rồi còn vô số loại thực vật, loại trái cây kỳ lạ nữa. Nhưng điều hấp dẫn, chính là ở đó khí hậu lúc nào cũng nóng. Suốt cả năm cứ việc sống nhẫn nhơ Chẳng phải bận tâm đến giày, mũ Đến vải bọc chân, áo lông Còn cuối đốt thì hầu như Cũng chẳng cần đến Như vậy có nghĩa là chẳng phải ra đồng kiếm đồ đun nấu Chẳng phải cóng lưng đến sát đất Phát trên vai những bó cảnh khô về nhà thì mới gọi là cuộc sống chứ Muốn làm gì thì làm Tha hồ sưởi nắng Còn nếu không muốn thì chui vào bóng dâm mà nghỉ Cả ngày lẫn đêm Lúc nào cũng ấm áp, dễ chịu Quanh năm chỉ có mỗi mùa hè Có thể tắm tùy thích Từ sáng sớm đến chiều tối cũng được Tắm chán lại chạy lên đuổi bắt đa điểu, Những con chim to lớn và ngốc ngách ấy Còn biết sống ở đâu nữa Nếu không ở đấy Nhưng giống chim thông minh nhất Ở Sri Lanka Có thể là con vẹt Nếu muốn Có thể bắt chúng rồi dạy chúng hát Cười Hiện thể dạy luôn cả khiêu vũ nữa Giống vẹt có thể làm được tất cả mọi chuyện Người ta bảo có những con vẹt còn biết nói nữa Có người ở bản đã từng thấy ở chợ Jambul Một con vẹt biết đọc Cứ mang cho nó một tờ báo Thế là nó đọc như máy Không hề ngắc ngứ Đúng Trên hòn đảo Sri Lanka ấy Chẳng thiêu thứ gì Và còn biết bao điều kỳ diệu khác nữa Cứ việc sống thoải mái Và chẳng bận tâm về chuyện gì cả Có điều đừng bao giờ để cho bọn chủ đồn điền Thấy mình là được rồi Bọn ấy bao giờ cũng lăm lăm một chiếc roi trong tay và người dân Sri Lanka thường bị đánh đến oản lưng như những người nô lệ. Đúng là đồ áp bức. Chà, dám được bà tay chúng nó một cái cho nảy đom đom mắt nhỉ. Sau đó tước lấy cái roi và bắt chúng về làm việc. Đối với những kẻ bóc lột và những tên tư bản ấy thì chẳng phải khoan dung và nhiều lời làm gì. Làm lấy mà ăn, chỉ có vậy thôi. Bọn phát xít cũng từ đây mà ra cả và cũng chính vì thế mới nổ ra chiến tranh Bao nhiêu người trong bản đã hy sinh ngoài mặt trận Ngày nào mẹ cũng khóc Cứ khóc mãi mà chẳng nói gì Mẹ sợ rồi đến luật bố cũng bị giết Nên có lần than vãn với bà hàng xóm Khi ấy tôi biết nương thân gảo đâu Với bốn đứa con dại trên tay Cò giò trong lớp học lạnh ngắt Cô giáo Incaman Apai Khiền nhẫn chờ cho những cơn ho của lũ trẻ dịu đi rồi lại tiếp tục kể về Sri Lanka, về biển và về những đất nước có khí hậu nóng bức. Dù tin hay không tin vào những lời cô giáo kể, những miền đất ấy mấy tịt làm sao? Song lúc ấy, Suntan Murad vẫn cảm thấy tiếc rằng mình không được sống ở Sri Lanka. Sống ở đấy mới gọi là sống chứ? Cậu thầm thì, nhấc mắt ra cửa sổ. Suntan Murad làm như đang chăm chú nhìn cô giáo, nhưng kỳ thực mắt cậu lại đang liếc ra cửa sổ cậu già vừa khéo lắm. ngoài cửa sổ trời vẫn u ám, những làn tuyết nặng bay xiên xiên đập vào cửa, một vài bông tuyết mỏng lần vẩn bám vào cửa kính. dần dần các cửa kính phủ một lớp băng mỏng như bánh cuốc, làm cho các cửa sổ mờ hẳn đi. lớp matit xung quanh các khung cửa kính bị nứt ra vì lạnh, Đôi chỗ bong ra, rơi xuống bệ cửa sổ loang lổ vết mực. có lẽ ở Sri Lanka người ta chẳng bao giờ cần đến matit, cậu nghĩ dùng vào việc gì được vì cửa sổ cũng chẳng cần mà ngay cỡ ở nhà cũng chẳng cần nốt chỉ cần là một túp lều nhỏ để lá cây phủ lên thế là sống được rồi gió cứ đều đều từ cửa sổ vào nghe rõ từng tiếng xít khe khẽ qua các kẽ hở giữa khung kính nên phía bên phải cửa sổ lạnh lắm nhưng cũng phải chịu thôi chính cô giáo Incaman Apai đã xếp Xuân Camurat ngồi chỗ đó ngay cạnh cửa sổ em là người khỏe nhất lớp, cô giáo giải thích. em ấy chịu được. hồi còn chưa lạnh, dân gần vẫn ngồi chỗ này. bây giờ cô giáo đã phải chuyển cho bạn ấy vào chỗ ngồi của Sun Tamurat ít bị gió lùa hơn. nhưng tốt nhất là cô giáo cứ xếp cho gần ngồi cùng một bàn bên cạnh cậu thì hơn, vì đằng nào cậu cũng ngồi phía ngoài và hứng hết phần gió cho gần khỏi bị lạnh rồi còn gì. còn bây giờ, cứ đến giờ ra chơi, mỗi khi cậu đến gần Cô bạn lại đỏ mặt lên. Mơ gần đối xử với cậu cũng như với các bạn khác. Thế mà vừa thấy cậu bước đến, cô ta liền đỏ mặt lên rồi bỏ chạy ra chỗ khác. Mà cũng không thể đuổi theo Mơ gần được. Các bạn sẽ cười ngay. Những cô bạn cùng lớp có thể sẽ nghĩ ra một trò gì đó để trêu cậu. Biết đầu chúng lại chẳng truyền tay nho một mảnh giấy với hàng chữ Suntamurat cậu Mơ gần bằng Eki Asuk Eki Asuk nghĩa là hai người yêu nhau. Giá được ngồi cạnh nhau có phải hay không nào? Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi ù ù, tuyết vẫn rơi. Vào những ngày đẹp trời, từ lớp học có thể nhìn rõ những ngọn núi sừng sững trước mặt. Trường học kể ngay dưới chân núi, cao hơn so với khu làng. Chính vì vậy mà từ đây có thể bao quát mọi cảnh vật xung quanh. Những ngọn núi phủ thiết trắng xóa, xa xa trông như một bức tranh vẽ. Còn bây giờ, khó mà phân biệt nổi hình dáng ảm đạm của chúng trong màn tuyết mờ đục. Hai chân tê cóng, hai bàn tay cũng tê cóng, ngay cả sống lưng cũng lạnh ngắt. Ở trong lớp quả thật là rất lạnh. Trước kia, khi chưa có chiến tranh, trong lớp học thường đốt lò sưởi bằng phân cừu khô. Phân cừu khô cháy rất đượm, chẳng kém gì than. Còn bây giờ người ta đương chỉ chờ ít sương đến, sương cháy veo veo trong lò, nhưng chẳng được tích sự gì. Lớp học vẫn lạnh ngắt Mà dơm mấy đốt khoảng 2 ngày đã hết Chỉ làm bẩn lớp Tiếc là khí hậu vùng núi Talas Không giống như ở các nước nóng bức Khí hậu mà khác đi hẳn cuộc sống cũng thay đổi Chắc cũng có voi Và voi cũng cưỡi được như cưỡi bò Miễn là đừng sợ Tamura sẽ là người đầu tiên cưỡi voi Cậu sẽ ngồi ngay trên đầu Giữa hai tay như người ta vẫn thường vẽ trong sách Rồi đi khắp bàn Khi ấy Mọi người vây quanh sẽ phải trầm trồ thán phục Nhìn kìa Chạy ra mà xem Thằng Tan Murad, Con trai của Bec Bai đang cưỡi con voi kìa Lúc ấy Muzagan Sẽ nhìn thấy nó Và sẽ phải hối tiếc Cứ tưởng mình là hoa khôi Thì không ai được phép đến gần cơ đấy Rồi cậu sẽ nuôi một con khỉ Và một con vẹt biết đọc nữa Cậu sẽ đặt chúng ngồi Ở phía sau trên lưng con voi Chỗ ngồi thì chả thiếu cả lớp có ngồi lên cũng đủ Chắc chắn là đứa nào trong lớp Cũng kháo khát như vậy Cậu thừa biết tâm lý của các bạn mình Suntan Murat đã tấn mắt Tới một con voi thật Chuyện ấy thì cả bạn ai cũng biết Cậu lại còn thấy một con khỉ Và những loài thú khác nữa Cả bạn đều biết chuyện này Vì nó đã kể đi kể lại Cho mọi người nghe bao nhiêu lần Đúng là lần ấy nó đã gặp may Cái chuyện đáng ghi nhớ trong đời ấy xảy ra trước khi có chiến tranh khoảng một năm. Rào ấy là mùa hè, đúng vào vụ cắt cỏ. Nam ấy, ông Beckby, bố cậu đang làm việc vận chuyển nhiên liệu từ thành phố Rambl đến kho dầu của trạm cơ khí kỹ thuật. Nông trang nào cũng phải cung cấp phương tiện để vận chuyển nhiên liệu. Bố cậu thường nói đùa rằng ông có giá lắm. Bố không phải là một người đánh xe bình thường mà được quý như vàng. Vì nhờ có bố, với cặp ngựa và chiếc xe kéo của ông mà nông trang đã nhận được khối tiền từ ngân hàng. Chả thế mà ông kế toán vừa nhìn thấy bố đã phải vội vàng xuống ngựa chào hỏi. Chiếc xe ngựa của bố được sửa lại thành tre chuyên chở dầu. Thùng xe không có, vẻn vẹn chỉ có bốn bánh với hai chiếc thùng phi bằng sắt nằm lót thòm giữa các tấm đệm. Còn ở phía trước là chỗ ngồi của người đánh xe. toàn bộ chiếc xe chỉ có thế. chỗ ngồi ở đằng trước hai người có thể ngồi vừa. Thêm người thứ ba thì không thể nhất nổi Cặp ngựa của bố thuộc loại tuấn mã đặc biệt Vừa khỏe vừa đẹp trong bộ yên cương của bố Cả hai con đều là ngựa thiến Một con màu xám cho tên là Chapda Và con kia màu tím tên là Chanturu Bộ đồ thắng rất tốt, vừa khớp với chúng Những chiếc vòng cổ ngựa và dây đai làm bằng da bỏ non Được tẩm nhựa cẩn thận, tha hồ giật cũng không đứt Nếu không chú đáo như thế thì khó lòng thực hiện nổi những chuyến đi dài ngày Trong công việc bố là một người cẩn thận và ưa thích mọi cái phải chắc chắn Bao giờ bố cũng dông ngựa đều bước Những lúc con Chakda và Chanturu chạy nhịp nhàng Bởm dựng lên trông giống như hai con cá đang bơi Trông thật thích mắt Mọi người từ xa thường nhận ra bố ngay qua tiếng gõ đều đặn của bánh xe Bác đi giam đấy Một chuyến vừa đi vừa về mất đúng 2 ngày. Mỗi lần trở về, trông bố vẫn bình thường, như chưa hề phải vượt qua một chặng đường dài hơn 100 cây số. Mọi người ngạc nhiên. Chiếc xe của ông Beckby cứ như tàu hỏa bon bon trên đường ray ấy. Họ ngạc nhiên không phải là không có lý do. Nếu cặp ngựa bị mệt hoặc lười biếng thì chỉ cần nghe tiếng bánh xe lăn cũng đủ biết. Khi một cỗ xe ngựa như vậy đi ngang qua, ai thấy cũng phải đau lòng. Thế mà cặp ngựa của bố lúc nào cũng sung sức. Có thể chính vì vậy mà nông trang đã giao cho bố những chiến hàng quan trọng nhất. Thế rồi năm kia, khi vừa bắt đầu nghỉ hè, bố nói Con có muốn theo bố lên tỉnh không? Nghe bố nói vậy, Xuân Tan Muras sướng như tiên. Chà, còn gì bảo nữa? Sao bố lại đoán biết được từ lâu cậu đã rất muốn có dịp lên tỉnh chơi nhỉ? Từ bé đến giờ, Cậu đã được ra đến thành phố đâu Thật là tuyệt Chỉ có điều phải giữ mồm giữ miệng Đừng làm ầm lên Ông bố âu yếm dọa con trai Nếu không mấy đứa em mẹ sẽ nổi loạn bây giờ Khi ấy thì đừng hòng mà đi đâu Bố giận trước như vậy Đúng quá Thằng Azimurat nhỏ hơn cậu 3 tuổi Nhưng ngang bướng như một con lửa Và không bao giờ chịu thua anh Trong bất cứ chuyện gì Mỗi khi bố ở nhà là nó bám giết lấy ông, tranh hết phần ô yếm. Làm như trong gia đình chỉ có mỗi mình nó, ngoài ra chẳng có ai hết. Hai đứa em gái, khi ấy còn nhỏ, thỉnh ra muốn được bố âu yếm, chỉ có cách là khóc váng lên. Ngay cả những người láng giềng cũng không sao hiểu nổi sự quyết đoán của thằng con thứ đối với người cha. Bà lão Aru-Khan người gầy gò, cô đét, nói giọng thè thế cả làng ai cũng sợ. Đã vài lần vừa túm tay Azimorath bằng những ngón tay sưng sổ, vừa đe. Ôi mấy cơ bám lê bố như vậy thì chẳng tốt lành gì đâu thằng lòi con ạ rồi sẽ xảy ra một tai họa gì đấy cho mà xem cả đời thủ nhà ai con trai mà cứ đeo giết lê bố như vậy trong khi bố mày còn đang sống sờ sờ ra đấy con cái gì mà lạ lùng thế không biết ôi mọi người cứ nhớ lấy lời tôi chính thằng oắt này sẽ làm cho chúng ta cái điêu đứng đấy Mẹ lầm bầm trách móc, nhổ nước bọt Rồi bợp cho Azimurat mê cái Nhưng không dám ngắt lời bà lão Aruukan Ai cũng phải sợ bà ấy Thế ra những lời nói của bà lão Aruukan Thế mà đúng Mọi việc xảy ra y như thế Tự nghiệp cho Azimurat Nó đã lớn, học lớp 3 rồi Nó thường tránh mắt mọi người Và cố giữ về mặt bình thường Nhất là khi có mặt mẹ Vậy mà trong tâm tâm nó vẫn thầm mong Không hôm nay thì ngày mai bố sẽ từ mặt trận trở về. Trước khi đi ngủ, nó tầm thì cầu nguyện như một người lớn, cầu trời, cầu trời, ngày mai bố về. Ngày nào cũng thế, thằng bé lạ thật. Nó cứ nghĩ rằng ngủ dậy là tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi, phải có một điều gì đó xảy ra. Nhưng nếu sau chiến tranh bố có trở về thật, thì Xuân Tamourad cũng chấp nhận bố sẽ hoàn toàn thuộc về Azimourad. Mặc sức cho bồ bé nó trên tay Hay cho nó ngồi trên cổ Miễn là bố trở về Miễn là được nhìn thấy bố lành lặn Khỏe mạnh Đối với tamura Thì niềm hạnh phúc ấy đã lớn quá rồi Miễn là bố trở về Cậu ước ra bây giờ bố trở về Như sau lần bố đi dân công Tham gia vào công trình thủy lợi đảo cây chui Vào mùa hè năm kia Thì có phải tuyệt không Hồi đó Suốt năm tháng liền Từ đầu hè cho đến cuối thu, bố chuyên vận chuyển đất ở công trường. Và cuối đợt, bố được phong danh hiệu lao động tiên tiến Stakhanov. Lần ấy bố trở về vào chiều tối. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng bánh xe lọc cọc ngoài sân, tiếng ngựa thở phì phì. Đám trẻ con chạy ra. Bố, trông bố có gầy hơn một chút, da giả dám nắng như người di gan. Quần áo trên người bố, sau này mẹ nói, chẳng khác gì một kẻ hành khất chỉ có đôi ủng bốc can là còn mới. Azimorad là người đầu tiên chạy đến, nhảy lên ôm chặt lấy cổ bố và không rời ra nữa. Nó ỏa lên khóc nghẹn ngào và cứ lặp đi lặp lại. Ata Atake, atake. Ata Atake Atake nghĩa là bố yêu quý. Bố ôm chặt nó dưng dưng nước mắt. Ngay lúc ấy, hàng xóm đổ đến và nhìn thấy cảnh ấy. Mọi người không cầm được nước mắt Còn mẹ bối rối vì mừng quá và cứ chạy quay ngay cha con Để kéo Asimura ra Mày thả bố ra xem nào Thôi đủ rồi Để cho đứa khác nữa chứ Đúng là thằng bé ích kỷ Trời đất ơi Xem kìa Bà con đến thăm hỏi đầy sân rồi kia kì kìa Thế mà thằng bé vẫn cứ bấm riết lấy bố nó Sunta Murat cảm thấy như có cái gì đang chẹn nơi cổ nhẹn ngào, miệng khô khốc Thế mà cậu đã từng nói Cậu sẽ không bao giờ khóc Về bất cứ chuyện gì Cậu đang cố tự chủ Suntamorat bỗng như tỉnh giấc Vẫn đang trong giờ học Cô giáo Incaman Apai Đang kể về hòn đảo Java Đảo Boneo, về châu Úc Vẫn là những miền đất kỳ diệu quanh năm chỉ có mùa hè Lại những con cá sấu Những con khỉ, những cây dừa Và biết bao sinh vật kỳ thú khác Rồi đến loài chuột túi Đúng là một con thú kỳ lạ Chúng bỏ con vào một cái túi đeo nơi cổ Và thế là mẹ con lúc nào cũng bên nhau Muốn nhảy đi đâu mà chẳng được Quả thật Chỉ có những con chuột túi Hay nói đúng hơn là chỉ có thiên nhiên Mới nghĩ ra những điều lý thú như vậy riêng chuột túi thì nó chưa bao giờ thấy Cái gì chưa từng thấy Thì phải thừa nhận là chưa từng thấy Kể cũng tiếc thật Nhưng voi, khỉ Và những thú vật khác thì nó đã nhìn tận mắt, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là chạm vào chúng. Cái hôm bố nói, sẽ cho Xuân Tân Murad đi theo vào thành phố. Cậu Dung Dương đứng ngồi không yên, thần kinh căng thẳng quá mức vì sốt ruột và thích thú. Nhưng bực nhất là không được nói điều ấy với ai cả. Nếu Azi Murad biết được chuyện này, chắc chắn nó sẽ la hết ẩm ý. Tại sao bố cho Xuân Tân Murad đi, mà lại không cho con đi? Lúc ấy thì còn biết nói sao, Chính vì thế mà trong niềm sung sướng tầm lặng Trong sự chờ đợi một cuộc du lịch vào sáng mai Xuân Tàn Mô cảm thấy như mình có lỗi với em trai Mặc dù vậy Nó vẫn muốn kể cho mấy đứa em biết Về cái sự kiện trọng đại sắp tới Nó rất muốn tiết lộ điều bí mật ấy Nhưng bố Đặc biệt là mẹ Đã nghiêm khắc dặn đi dặn lại Là không được hé răng Khi nào nó lên đường Thì mấy đứa em biết cũng được Như thế sẽ tốt hơn Xuân Tăn Murat phải cố gắng lắm Mới kiềm chế được bản thân Mới giữ nổi được điều bí mật ấy Cậu thấy khổ tưởng như chết đi được Vì điều đó Để bù lại Chưa có khi nào cậu trở nên chăm chỉ Ân cần, chú đáo và tốt bụng Với tất cả mọi người trong ngày hôm đó Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi việc Không nề hà Nào là dùng dây thòng lọng bắt con bê Dẫn đi chỗ chân khác Nào là vun khoai tây trong vườn Nào là giúp mẹ giặt rũ quần áo nào là tắm rửa trong đứa em bé nhất khi nó ngã vào vũng nước và còn biết bao nhiêu việc khác nữa. nói tóm lại trong ngày hôm ấy cậu đã cố gắng hết mức đến nỗi mẹ phải bật cười, đắc đầu thốt lên: "mẹ làm sao thế? mẹ cố nhịn cười. lúc nào mày cũng như thế thì mẹ sung sướng biết bao. không biết có phải là điểm gở không? hay là thôi không cho mày vào thành phố nữa. thiếu một tay giúp việc tốt như thế mẹ cũng tiếc lắm." Nhưng đấy là mẹ vui miệng thế thôi, chứ chính mẹ đã nhào bột, nướng bánh mì dẹt và chuẩn bị các thực phẩm khác cho hai cha con đi đường. Mẹ còn nấu bơ đổ vào chai. Món này cũng để cho hai bố con mang theo. Buổi chiều, cả nhà quê quần xung quanh ấm nước Samova ta sưới gốc táo con cạnh mương, uống trà với kem chua và bánh mì dẹt nóng hổi. Bố người giữa đám trẻ, một bên là Azimurat, bên kia là mấy đứa em gái. Mẹ rót trà, còn Suntan Murat sắp đặt những chiếc bát và bỏ thêm than vào ấm Samova. Cậu tỏ ra rất thích khi được làm những việc ấy. Vừa làm, cậu vừa nghĩ đến việc ngày mai đã có mắt ở thành phố. Bố đã hai lần nháy mắt với cậu. Đúng là bố đã chơi cho thằng em một vố. Thế nào, Azike? Sau khi hấp một ngụm trà, bố quay sang phía nó hỏi. Con đã cưỡi chú lừa bờm đen của mình lần nào chưa? Chưa ạ Azimorath phản nàn Con lửa ấy danh ma lắm Con cho nó ăn, cho nó uống Thế là nó cứ bám theo con như con chó ấy Có một lần nó còn theo con đến trường nữa Cứ đứng dưới cửa sổ để chờ cho đến khi con ra chơi Và lớp đều nhìn thấy Thế mà cứ ngồi lên lưng nó Là nó lại đá hậu Thế không có ai giúp con tập cưỡi nó á Bố già vừa hỏi lại Con sẽ giúp Azike Nhất định sẽ cưỡi được Hú ra! Thằng em bật dậy. Nào đi ngay đi! Ngồi yên đấy. Mẹ ngăn lại. Ngồi yên đấy và đừng có băng nhắn. Uống trà xong xuôi đã. Đi đâu mà vội? Đấy là mọi người đang nói đến con lửa 2 tuổi của Azimurac. Mùa xuân năm ấy, cậu Nogazi đã tặng cho bọn trẻ con lửa này. Đến mùa hè thì con lửa đã lớn phổng lên. Đã đến lúc huấn luyện con vật tay dài này và cho nó tập làm quen về cái yên và công việc trong công việc gia đình một chú lừa nhỏ bao giờ cũng cần thiết nào là chở lúa đến cối xay nào đi lấy củi hoặc chở những thứ lặt vặt khác chính vì thế mà cậu nugarzi đã tặng nó cho bọn trẻ ngày hôm đầu tiên azimorad đã nhận con lừa về mình thằng bé bướng bỉnh và nghịch ngợm chăm sóc cho con lừa cẩn thận đến mức không cho ai đến gần hơi một tí là nó hét lên ầm ĩ không được động đến con lừa em sẽ cho nó ăn, cho nó uống đã hai lần anh em đánh nhau chỉ vì nó lúc đó mẹ đã nện cho thằng anh một trận vì con lừa được coi như của thằng em từ dạo ấy đến nay Sontamorat vẫn còn tức đến khi cần phải huấn luyện con lừa thì nó gạt phăng nếu là lừa của mày thì mày tự lo lấy đừng nhờ tao, tao không có liên quan gì đến nó hết mặc dù trong chuyện này Sontamorat là một tay lành nghề ngay từ nhỏ nó đã quen với việc này và bây giờ thành thạo lắm rồi. Nó thích trị những con vật bướng bỉnh. Công việc ấy giống như một cuộc đọ sức xem ai thắng ai. Tất cả lũ ngựa, bê và lừa non của hàng xóm đều do một tay nó trị cả. Thông thường công việc vực xúc vật non thường giao cho một trong số những đứa trẻ tháo vát, vì không phải bất cứ chuyện gì người lớn cũng làm được. Người ta đến nhờ Sư Tamurat với lời yêu cầu hết sức nhã nhặn. Suntamurat, cháu tranh thủ thời gian vượt hộ con bảo tơ của ta nhé Hay là Suntamurat, cháu hãy giúp cho chú lừa bướng bỉnh của ta trở nên biết điều một chút nhé Nó không cho thằng mô khe nhà này ngồi lên lưng, lưng Không những thế, lại còn cắn, còn đá mới khiếp chứ Ngoài cháu ra, không ai có thể làm được việc này cả Suntamurat đã đạt được đến đỉnh vinh quang như vậy đấy Thế mà cậu lại từ chối giúp cho em mình Đã thế lại còn miếm mai, châm chọc Khi thằng em hai lần bị lộn cổ Từ trên lưng nửa xuống đất Xưng cả chán Nó chỉ chạy theo mày như con chó thôi Mày sẽ khóc chán vì nó Chà Đúng là cư xử như vậy chẳng đẹp mặt tí nào Chỉ đến lúc bố nó nói bóng gió Nó mới hiểu ra điều ấy Nó đúng là một thằng ngốc Khi trả thù em mình một cách hèn hạ như vậy Bây giờ trước chuyến đi vào thành phố Mà thằng em không hề biết Nó đã bị lương tâm cắn rứt và cảm thấy hối hận vô cùng. Suntamorat sẵn lòng xin lỗi, sẵn lòng làm tất cả mọi việc cho em. Uống trà xong, Suntamorat đi với bố ra bãi cỏ sau vườn sau. Trước tiên, hai cha con nhặt hết những hòn đá, ném ra xa, rồi sau đó đóng yên cho con bờm đen. Asimorad thường gọi con lừa của mình một cách trịnh trọng như vậy. Bố giữ tay con bởm đen, còn cậu như nhẹn thắng cương cho nó. Tamura thắt lại dây cương cho chặt Công việc không hề đơn giản Và ngay lúc ấy Những tiết mục siếc bắt đầu Sau một thời gian dài Sống tự do thoải mái Dưới sự bảo trợ của Asimorak Con bờm đen đã kịp học được những thói ngang ngược Vừa thấy có người động vào đến lưng Nó liền tung hai chân đá hậu Rồi trồng mông lên Nhảy phát sang một bên Chú lừa con đã biết cách hắt chàng kỹ sĩ xuống đất Nhưng chuyện ấy đâu phải dễ dàng người chạm người xuống đất Sun Tan Murat đã bật ngay được lên lưng con bờm đen Cậu áp bụng vào lưng nó Và bằng một động tác tiếp theo Cậu đã ngồi ngay ngắn trên yên Còn vật lại nổi sung Lại ngã, lại bật dậy Sun Tan Murat thực hiện Tất cả những động tác ấy một cách thành thạo Với vẻ thích thú Vấn đề là ở chỗ phải biết cách ngã Tại sao người ta vẫn thường nói Ngã từ trên lưng lửa xuống Còn nguy hiểm hơn là từ trên lưng ngựa Hay lạc đà Mà đáng lý ra phải ngược lại mới đúng Bí quyết chính là ở chỗ khi ngã Người ta phải có thời gian Để kịp chống hai tay xuống đất trước Khoảng cách từ trên lưng ngựa Hoặc từ trên lưng lạc đà xuống đất Cho phép người ta có thể định hướng Một cách dễ dàng Trong khi đó, từ trên lưng lừa Người kỵ sĩ không có kinh nghiệm Thường rơi xuống như một bao gạo Không kịp định thần Sultan Murad biết rõ điều đó Qua kinh nghiệm bản thân Nên cậu chẳng sợ gì hết mọi người cười đùa, la hết ầm ĩ, ngay cả bố cũng ôm bụng cười ngặt ngẽo đến chảy cả nước mắt. bọn trẻ nghe tiếng ồn ào liền đổ xô ra xem, trong số đó có một thằng bé mang theo một chú chó con. con chó nghĩ rằng mình cũng phải có trách nhiệm tham gia vào cảnh nhốn nháo ấy, bèn sủa ầm lên và chạy theo con bờm đen, làm cho con lừa hoảng sợ lại càng tiến nhanh hơn tan Murat được dịp trổ tài trình diễn những ngón nghề điêu luyện của chàng kỵ sĩ như hội viên của các hội hỗ trợ xây dựng ngành hàng không và hóa chất làm cho bọn trẻ trốn mắt thán phục. Cậu nhảy từ lưng con bờm đen xuống rồi bê lên lưng nó trong lúc đang chạy, cứ thế liên tục. Trước chiến tranh, các kỵ binh hội hỗ trợ xây dựng ngành hàng không và hóa chất thường tập luyện ở bãi cỏ bên cạnh trụ sở viết xã. Còn các chàng kỹ sĩ của bản thường tập điện vào buổi chiều, sau giờ làm việc. Họ vừa cho ngựa phi nước đại, vừa tập chém những cảnh liễu, vừa chạy vừa nhảy lên lưng ngựa, rồi lại nhảy xuống. Các chiến sĩ xuất sắc được thưởng nguy hiệu. Những chiếc nguy hiệu thật là đẹp, có dây đeo hoặc có kim gài. Bọn trẻ đứng xem mà thấy thèm. Mỗi khi họ điện tập, bao giờ bọn trẻ cũng tụ tập đông nghịt đến xem. Không biết bây giờ các chàng kỵ binh ấy đang ở đâu Trên lưng ngựa hay trong chiến hào Nghe nói bây giờ trong chiến tranh Người ta không dùng kỵ binh nữa Vừa lức nhìn ra sân qua cửa sổ Sultan Murad vừa nghĩ Mùa đông lũ ngựa có thể bị rét cóng Còn xe tăng thì chẳng sợ gì giá rét. Nhưng dù sao ngựa vẫn hơn chứ Chiều hôm ấy Mọi người được bữa cười vỡ bụng Nhưng chỉ một lát sau con bờm đen đã phải chịu quy phục nói hiểu ra rằng người ta muốn gì ở nó Lúc nào thì đi bước một Lúc nào thì chạy nước kiệu Lúc nào thì đi vòng tròn Còn lúc nào thì đi thẳng Nào, bây giờ mày ngồi lên đi Xuân Tân Murat gọi em Ngồi lên, không có chuyện gì nữa đâu Asim đỏ bừng mặt vì thích thú Nó dùng hai gót chân thúc con bưởng đen đi loanh quanh Bây giờ mọi người đều thấy rõ là Agai của nó tài ba đến thế nào Aga nghĩa là anh trai. Sao lại không tự hào về một người anh như vậy được nhỉ? Chiều chiều hôm ấy trong vắt, mãi vẫn chưa tối. Mọi người trở về mệt mỏi nhưng rất hài lòng. Azimurat chậm chạp ngồi trên con bờm đen, tiến thẳng vừa sân khoe với mẹ. Azimurat lần nghe giờ vừa ngủ mê mệt, không hề nghi ngờ một điều gì. Nhưng Suntan Murat không sao ngủ được. Cậu cứ nghĩ miên man đến việc ngày mai cậu đã có mặt trong thành phố. Sẽ nhìn thấy những gì Và những điều kỳ diệu nào đang chưa đón cậu ở đó Khi bắt đầu mơ màng, Cậu còn nghe tiếng bố mẹ thì thầm với nhau Tôi định mang cả thằng em đi nữa Có anh có em hai đứa sẽ vui hơn Bố nói Chỉ có điều là không đủ chỗ Trên cái xe ngựa quái quỷ ấy Phải ngồi ngay ở đằng trước Sát với chiếc thùng phi Mà đường thì dài Thằng bé có thể ngủ quên rơi xuống bánh xe thì khốn Thôi ông ạ Mẹ tỏ vẻ sợ hãi Lệ trời phù hộ Ông đừng nghĩ đến chuyện cho cả hai anh em nó đi làm gì Một đứa đi thôi Mẹ nói tiếc Giọng thì thầm Để lần sau cho thằng cu em đi cũng được Ông nhớ phải cẩn thận đấy Đừng có lúc nào rơi mắt khỏi con Con mình lớn xác thật đấy Nhưng ngoài thành thị nó khác Sun Tan Murat tiếp đi trong sức ngủ ngọt ngào Vàng vẳng bên tay giọng nói đầy sự quan tâm của bố mẹ thật là dễ chịu khi nghĩ rằng từ mờ đất sáng mai cậu sẽ lên đường cùng với bố và khi đã thiếp đi rồi cậu vẫn còn cảm thấy như mình đang bay lên cảm giác ấy gây cho cậu một sự thích thú đến lặng im thật kỳ lạ không hiểu tại sao cậu lại biết bay nhỉ con người chỉ có thể biết đi biết chạy, biết bơi thế mà cậu lại bay được mặc dù cũng không hoàn toàn giống như chim chim thì phải đập cánh Vậy mà cậu chỉ việc răng tay ra Hơi động đậy đầu ngón tay một tí Cậu bay nhẹ nhàng Thoải mái Không hiểu là mình đã cất cánh từ đâu Và sẽ bay về đâu trong khoảng không gian tĩnh lặng Như đang nhỉm cười với mình Có thể đó là linh hồn của cậu đang bay Hay có thể là cậu lớn phổng lên trong giấc mơ Suntan Murat giật mình tỉnh dậy Khi bố chạm vào tay Vào vai Và nói nhỏ vào tay cậu dậy đi Suntan Murat Chúng ta đi thôi. Và trước khi tỉnh dậy hẳn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Suntamurath cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một tình cảm chiều mến và biết ơn đối với bố qua những lời bố nói, qua động tác bố khẽ rụi bộ dâu cứng của mình vào tay cậu. Lúc ấy cậu đâu có ngờ rằng sẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ nhớ lại cảm giác khoan khoái khi bố nhẹ nhàng rụi bộ dâu của bố vào tay cậu cùng với câu nói Dậy đi, tamurat chúng ta đi thôi với một nỗi đau đớn xót xa cả một nỗi buồn da diết mẹ đã dậy từ lâu bà đưa cho đứa con trai chiếc áo sơ mi giặt sạch sẽ đội lên đầu nó chiếc mũ lưỡi chai màu xanh lá cây hơi rộng mà bố mang về từ hồi năm ngoái sau chuyến đi dân công làm thủy lợi ở công trường kinh đào Chuzki chiếc mũ giống như các ông thủ trưởng vẫn hay đội sau đó mẹ đưa cho nó đôi giày vải đôi giày cũng do bố mang về từ chuyến đi ấy. Con đi đôi giày né xem nào, không bó chân chứ? Mẹ hỏi. Không, không bó đâu mẹ ạ. Suntan Murad trả lời. Mặc dù đôi giày hơi chật một tí, cũng chẳng hề gì, nó sẽ giãn ra thôi. Khi hai cha con ra khỏi sân và chia tay với mẹ, và khi chiếc xe ngựa chở dầu kêu cọt kẹt băng qua con mương lớn hai bên bờ ốp đá. Sultan Murad vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Nó dùng mình co người lại vì thích thú và cũng bởi những giọt nước lạnh bắn lên. Nó hiểu rằng giờ đây không còn là giấc mơ nữa mà nó đang được đi vào thành phố thật. Dạng đông đang hừng dần dọi những tia nắng vàng trong suốt lên cảnh vật mùa hạ. Mặt trời vẫn còn lấp ló đâu đó sau những đỉnh núi đầy tuyết trắng, nhưng nó đang nhức dần lên chuẩn bị nhô ra khỏi dạng núi. Sau đêm, con đường ẩm ướt, ma xịu và yên tĩnh. Tiếc là lúc này không có đứa bạn nào nhìn thấy nó đang cùng đi với bố ra khỏi bản Chỉ có những con chó vẫn còn đang mơ ngủ, sủa lăng nhăng theo tiếng gõ lọc cộc của bánh xe. Con đường chạy men theo chân núi, tuần thẳng ra tảo nguyên, mất hút dần sau những dãy núi chập trùng màu tím nhạt. Phía sau những dạng núi ấy là thành phố Sambun, cái đích của cuộc hành trình của họ. Những con ngựa non nê chạy nức kiệu nhẹ nhàng như không hề biết đến những sợi dây cương và cỗ xe. Thỉnh thoảng theo thói quen lại khịt phì phì lúc lắc túng bởm chán. Đối với chúng, con đường quá quen thuộc vì chúng đã đi lại bao lần. Ông chủ vẫn ngồi ở vị trí của mình tay nắm chặt dây cương còn chú bé ngồi bên cạnh cùng là người nhà và chẳng làm phiền chút nào. Họ cứ đi như thế Bánh xe lăn đều phát ra những tiếng cọt kẹt, cũng giống như tất cả những chiếc xe ngựa khác trên trái đất này. Trong khi đó, mặt trời cứ lên cao dần giữa hai đỉnh núi, bình thản dọi những tia nắng vàng ấm áp xuống lưng những con ngựa ướt đẫm mồ hôi, làm cho màu lông con Chapa trở nên sám hơn, giống như màu trứng chim cút. Còn màu lông con Choturu lại trở nên sáng hơn, biến thành màu hồng nhạt. Ánh nắng ấm áp chứa lên gò má màu đồng hun của bố, làm cho những vết nhăn nơi khóe mắt như sâu hơn. Còn cánh tay đang cầm sợi dây cương, nổi lên những bắp thịt gân gốc, sắn chắc. Ánh nắng ấm áp như một dòng gác sống động, ảo à tỏa lên khắp con đường, đang mùi dần dưới vó ngựa. Ánh nắng ấm áp mang lại cuộc sống cho tất cả vạn vật trên trái đất. Vào cái buổi sáng nhảy lên đường ấy, một cảm giác khoan khoái, dễ chịu, tràn ngập tâm hồn Sun tam u Thế nào, con tỉnh ngủ rồi chứ? Bố hỏi đùa Tỉnh lâu rồi bố ạ Vậy thì cầm lấy Bố nói và đưa cho cậu sợi dây cương Xuân tăn mô mỉm cười biết ơn Cậu đã nóng lòng chờ việc này từ lâu Có thể hỏi bố Nhưng tốt hơn là để bố tự cảm thấy có thể tin tưởng Trao cho cậu sợi dây cương Bởi lẽ đây chẳng phải là chuyện đùa Phải là hai cha con đang tiến hành một cuộc hành trình dài Dường như cảm thấy dây cương đã được trao cho một người khác Hai con ngựa vệ vẫy tai, Tỏ vẻ không bằng lòng Chúng vừa chạy vừa ép sát vào nhau Như muốn nổi loạn Có lẽ vì cho rằng quyền lực đã rơi vào tay Một kẻ khác yếu hơn Nhưng Suntamorat lập tức cho chúng biết Ngay uy quyền của mình Cậu giật mạnh dây cương và hét to Nào nào Tao cho chúng mày biết tay bây giờ Nếu như hạnh phúc của con người chỉ có trong hiện tại Chứ không hề biết đến quá khứ Và tương lai Thì chính trong ngày hôm ấy Trong chuyến đi vào thành phố Sultan Murad đã hưởng một niềm hạnh phúc trọn vẹn Không có giây phút nào Không có một điều gì có thể làm cho tinh thần của cậu trở nên u ám Ngồi bên cạnh bố Cậu cầm thấy một niềm tự hào chính đáng Và niềm tự hào ấy không lúc nào mất đi trong suốt chặng đường Tiếng động ẩm ý của chiếc xe chở dầu Có thể làm cho một đứa khác phát ngót lên Nhưng đối với cậu Thì đó là những tiếng chuông lành lót từng đám bụi quận lên phía sau lơ lửng trong không khí con đường trải dài dưới hai vệt bánh xe những con ngựa đều đặn gõ nhịp bộ dưới thắng đẫm mùi mồ hôi và mùi nhựa trưng một đám mây trắng mỏng xốp lững lờ rất cao trên bầu trời những bụi cỏ đã già đủ màu sắc vàng xanh tím nhạt còn đẫm ướt sương đêm những con mương và những dòng suối nhỏ nước dâng tràn lên tắt ngang đường những chiếc xe ngựa và những kỵ sĩ phóng ngược chiều đàn chim én trao lượn bay đi bay lại quanh xe có con suýt lao và mõm ngựa tất cả cảnh vật ấy tự thân nó đã chứa đựng một niềm hạnh phúc và một vẻ đẹp kỳ diệu nhưng Sương Tân Murad không hề nghĩ đến những điều đó có mấy ai nghĩ đến hạnh phúc khi hạnh phúc đang ở trong tay cậu nghĩ rằng thế giới phải được tạo nên như vậy không thể tốt hơn được nữa cũng như bố cậu Tất nhiên là phải như thế Không ai có thể tốt hơn ngay cả những chú chim nhỏ Hai bên cạnh có nẹp vàng Đầu đen, đậu trên những bụi cây dọc Hai bên đường Cũng chẳng phải ngẫu nhiên cứ hót đi hót lại Mãi một điệu nhạc tính thót quen thuộc Những con chim ấy biết rằng Mình đang hót cho ai nghe Chúng biết rằng Suntamuras rất yêu chúng Đó là những chú chim Sarager Chúng có tên như vậy Bởi lẽ cả đời chúng cứ gọi mãi Một con ngựa vàng nào đó bằng tiếng hót của mình, chu chu sarayku, chu chu sarayku. những chú sarayku nhỏ xíu kỳ diệu, nhưng tế ra là ở mỗi vùng chúng lại hát bằng một ngôn ngữ khác nhau. một lần có một người thợ máy chiếu phim di động đến bản, đó là một thanh niên người nga vui tính. suntamurat lần quần cạnh đấy, giúp anh ta chuyển những hộp phim từ trên xe xuống, và sau đó đến tối. Cậu là người đầu tiên được anh ta cho chiếc máy phát điện, sinh ra dòng điện. Còn dòng điện sẽ làm cho những bóng đèn sáng lên. Bóng đèn sẽ chiếu sáng bức tường dùng làm màn ảnh. Khi ấy trên màn ảnh sẽ xuất hiện những hình thù chuyển động. Chính lần ấy, người thợ máy sau khi lắng tai nghe liền hỏi nó: "Còn chim gì đang ngó sau hàng rào đấy, chú em?" "Đó là chim sẻ ngư." Suntamura giải thích cho anh ta. Nó cái gì thế? Chu chu sarai Thế nghĩa là gì? Em không biết Theo tiếng Nga thì có lẽ là Này, này, con ngựa vàng Thứ nhất Ngựa không bao giờ có màu vàng Nhưng điều ấy có thể bỏ qua cho Cứ cho là có đi Nhưng tại sao lúc nào nó cũng Chu chu sarai Tại vì con chim ấy cứ tưởng rằng Mình đang cưỡi con ngựa vàng đi sự đám cưới Đi mãi Im mãi mà chẳng thấy tới nơi, vì thế nó gọi Chu Chu Sarai Thế mà anh lại nghe khác đấy. Hình như con chim Sarai ấy đang đánh bài ở ngoài chợ. suýt nữa thì nó ăn được ba rút, nhưng chẳng ăn được. Chính vì vậy mà nó cứ hót, chút chút ăn ba rút. Và nó cứ kêu mãi như thế, chừng nào chưa ăn được ba rút. Nhưng đến bao giờ thì nó ăn được ba rút ấy? Không bao giờ, cũng như nó không bao giờ đến được chỗ đám cưới ấy buồn cười thật, quả thật mới nhìn qua con chim ấy chẳng có gì đáng chú ý, thế mà lại rất chứ xanh. những con chim sarayu hót suốt dọc đường. sương tamurat mỉm cười với chúng. đi với chúng tôi ra chợ, ở đấy chúng ta sẽ ăn được baruk. còn chúng thì cứ hót, chu chu sarayu. đôi khi lại hót, Chút chút ăn baruk. sương tamurat đang nóng ruột muốn đi thật nhanh đến thành phố. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh núi, Sun Tamura thúc đôi ngựa. Chu chu saragu. Cậu nói với con cháp da, chu chu Còn câu này cậu nói với con Chontoru Bố liền ngăn nó lại. Con đừng thúc ngựa chạy nhanh quá, chúng tự biết phải đi như thế nào. Chạy thì chạy, nhưng phải giữ sức. Thế con nào giỏi hơn là Ata? Cả hai con đều khá cả, kể cả bước chạy lẫn sức khỏe. Chúng làm việc như những cỗ máy ấy. Chỉ cần phải cho ăn đúng giờ, đầy đủ và chú ý đến bộ đồ thắng là chúng không bao giờ phụ lòng ta. Những con ngựa rất đáng tin cậy. Năm ngoái chúng đã làm việc ở kinh đào Chuyski trên vùng rình lầy. Ở đấy những chiếc xe tải bị chất đầy luôn đến tận trục bánh xe. Đôi khi có những chiếc xe tải bị xa lầy không tiến, không lùi được có quát tháo thế nào cũng chịu Thế là họ lại chạy đến gặp xin bố giúp một tay Chẳng nỡ nào từ chối được Bố dắt con Chadda và con Chantoru của mình đến, thắng vào cỗ xe bị lầy Mà con thấy đấy, ta vẫn gọi chúng là xúc vật, nhưng mà chúng khôn ra phết, chúng hiểu ngay là không phải tự nhiên mà người ta lại thắng chúng vào một cỗ xe lạ Cần phải giúp đỡ người khác Bố chẳng phải dùng đến roi, chỉ quát một tiếng. Và thế là ơn chúa phù hộ. hiến là sợi dây thẳng không đứt, hai con ngựa lết trên đầu gối, lôi bật chiếc xe ra khỏi hố. gặp công trường chui ai cũng biết đến cắp ngựa nhà mình, và ghen tị với bố. Họ nói anh thật là may, đẹp bài hạ. Cũng có thể là may, chỉ có điều cứ chăm sóc chu đáo cho chúng, thì sẽ gặp may thôi. Chabda và Chunturu Vẫn cứ điều chân chạy nước kiểu Chẳng hề quan tâm đến những gì Mà người ta nói về chúng Chúng cứ chạy Mồ hôi ướt đẫm bụng và tai Vừa chạy vừa dựng bờm lên Và xua những con ruồi trên đường Ata, thế con ngựa nào giá hơn? Xuân tan Mú hỏi Chát hay Chontoru? Chontoru lớn hơn 3 tuổi đấy Bố để ý thấy Chontoru đã bắt đầu xuống sức rồi Đôi khi nó tỏ ra sút hơn Còn chắp đa đang độ sung sức. Nó là một con ngựa khỏe, chạy nhanh. Trong các cuộc đua nó có thể vượt qua nhiều con khác. Những con ngựa như thế này trước kia người ta gọi là kỵ mã. Suntamorat thấy mừng cho chắp đà, bởi lẽ nó vẫn thích con chắp hơn. Màu lông của nó vẫn đặc biệt, màu xám cho đốm trắng, bọc dáng đẹp đẽ, khỏe mạnh, tính nết cũng hiền. Con cũng thích chắp đa hơn. Suntamorat nói với bố. Con Chantoru giữ lắm Mặt nó nhìn cứ gườm gườm. Không phải là giữ mà nó thông minh Bố mỉm cười Nó không thích bị quấy rầy khi không có việc Im lặng một lát Bố nói tiếp Cả hai con đều giỏi cả Cậu con trai đồng ý Cả hai con đều giỏi cả Cậu nhắc lại Dơ roi, thúc ngựa Im lặng một lát Bố lại nói Thôi, kéo căng dây cương cho xe dừng lại đi Bố thả nhiên huyết một tiếng thật to vẻ chờ đợi Đỗ ngựa muốn đái rồi đấy Nhưng chúng đâu có nói được Cần phải để ý mới biết Y như rằng ngay lúc ấy Hai con ngựa thiến bắt đầu đái ồ ồ xuống đường Một đám bụi nhỏ mị như một sủi bong bóng Và dần dần ướt đẫm ngay dưới chân chúng Sau đó họ lại tiếp tục lên đường con đường vẫn chảy về phía trước Còn những ngọn núi lại lùi về phía sau Mỗi lúc một xa hơn Chàng mấy chốc đã nhìn thấy những khu vườn Của vùng ngoại ô Đường xá ở đây đã nhộn nhịp hơn Đến lúc này Bố lấy lại dây cương Và bố làm thế là đúng Bây giờ tamurat chẳng còn để ý gì Đến dây cương và lũ ngựa nữa Thành phố đã dần hiện ra ồn ào, sặc sỡ Và đủ mùi vị Có cảm giác như cậu bị ném Vào một dòng chảy quần cuộn bị những đợt sóng quật đi vật lại và xoay tròn như trong chóng. Chính ngày hôm ấy, cái ngày hạnh phúc nhất của đời mình, Sung đã gặp may một lần nữa. Ở Atchaba, tại cái chợ chuyên mua bán súc vật của thành phố Jambun, có một vườn bách thú lưu động mới chuyển đến. Quả là một sự trùng hợp lý thú, một kẻ lần đầu tiên vào thành phố lại đúng dịp có một vườn bách thú lưu động với những con thú kỳ lạ. Ngoài ra lại còn có đua quay và trò chơi những chiếc gương soi biến dạng. VTC nào?